Long Đồ Án, Quyển 3, chương 68 Chuyện xưa của chuyện xưa Thiên Tôn cầm trong tay một cành hoa đào, đụng đỉnh đi vào đại môn khai phong phủ Trong sân, công Tôn để sớm đứng chờ, nhận lấy cành hoa đào Thiên Tôn đưa đến là chạy ngay vào trong phòng nghiên cứu. Thần Tinh Nhi cầm đến chậu nước cho Thiên Tôn rưỡng tay, tiểu tứ tử thì cầm khăn chuẩn bị cho hắn lâu tay Thiên Tôn vừa rửa tay, vừa ngẩn mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu bản đồ với triệu phổ. Sáng nay, Công Tôn tìm ra trong cuốn Long đồ án chuyện liên quan tới túy tâm hoa. Mọi người liền muốn đến rừng đào hái một cành về. Có điều, hiện nay bốn phía rừng đào ấy đều có người theo dõi, lại không thể đẻ thảo kinh xà. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra người thích hợp nhất vẫn là Thiên Tôn. Chuyển chiêu chỉ cần rót cho hắn hai chén trà ngon, đường đường là thiên tôn lại làm chân sai bạc. Chờ cho đến khi vị võ lâm tông sư này cầm cành đào trở lại khai phong phủ, cũng cảm thấy có chút buồn bực, sao mình lại biến thành chân sai bạc e? Chỉ trong chốc lát, công tôn đã chạy ra ngoài, trong tay bưng một bình nước, trong bình hình như có rỗ trắng trong rậu lại có ngâm cành đào mà vừa nãy Thiên Tôn đem về. Mà bên trên cành đào ấy lại nở đầy những đóa hoa đã rực. Mặc dù những cánh hoa này vô cùng diễm lệ, thế nhưng lại một chần chịt cài cả một nhánh cây thì quả thật cũng khiến cho người ta nổi kẻ dây gà. Quả nhiên, chuyện chiêu câu mày cũng may là phát hiện sớm, nếu không đến lúc đó vừa động binh mã, đối phương lại đem rậu thứ đầy lên rừng hoa đào khi đó người dân cả thành cũng sẽ bị khống chế vậy thì toàn quân có khi cũng bị diệt hơn nữa triệu phổ lại vừa chết lòng quân cũng dao động cho dù lúc ấy có binh mã từ bên ngoài đến tiếp ứng hai quân giao chiến thì phần thắng cũng không có lớn bạch ngọc đường nhìn triệu phổ một chút có điều lần này coi như đã chiếm được tiên cơ trận này có thể đánh thật hay đi đương nhiên Đến lúc đó ông đây sẽ dùng hỏa công thiêu luồn cãi cái rừng hoa đào ấy. Khi ấy đọc dược liền biết thành giả dược rồi Triệu phổ vừa nói vừa an bài người đi làm Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái Không biết ân hầu bên kia thế nào rồi Hy vọng lần này có thể thành công hù dọa cho Triệu Nguyên tá một trận Mẹ lúc này ở hoàng cung bên kia Triệu Nguyên tá chỉ bằng một câu nói đã làm cho Bao Chẩn cùng bàn các kẻ kinh, chỉ là Triệu Trinh lại không có biểu lộ gì. Triệu Trinh dùng một chiêu vô thanh này lại thắng được hữu thanh, thành công khiến cho Triệu Nguyên tá vui mừng. Đại khái trầm mặt trong chốc lát, Triệu Trinh đột nhiên đứng lên, cầu mày nói: Kho có dịp Hoàng thúc đến đây, Thái Sư giúp Trạm tiếp đón cho tốt. Hôm qua Trạm uống hơi nhiều, có chút mệt mỏi không thể tiếp đón được. Nói xong, Triệu Trinh liền đứng dậy, diện vô biểu tình mà rời đi. Lâu lại chỉ còn Bao chuẩn và Bàn cát hai mặt nhìn nhau. Triệu Nguyên Tá có vị rất nóng vội nói: "Chẳng lẽ thật sự bị ta nói trúng?" Bao chuẩn câu mày lắc đầu một cái, chắp tay với hai người. Ta cũng xin cáo lui trước, hai sư cố gắng tiếp đãi vương gia cho tốt. Nói xong cũng chạy Bàn cát tuét miệng đứng tại chỗ Hắn hiểu Người có thể tiếp triệu nguyên tá cuối cùng vẫn là hắn Dù sao thì người chưa quen thuộc với hắn Cũng chỉ nghĩ hắn là một tên ngu ngốc Một tên tham quan chỉ có thể dựa vào nữ nhi Nên mới có thể leo lên chức thái sư Muốn mòi tin tức Tất nhiên là mòi từ miệng rắn rồi Triệu nguyên tá giữ lại bàn cát Nói Thái sư Bà vốn muốn mang theo thần toán tôn vượng tới Hoàng thượng lại không chịu gặp hắn Thì phải làm sao bây giờ Nói không chừng hắn có thể giúp thay đổi thiên cơ a Vàng thái sư cười khổ lắc đầu Lẩm bẩm một câu Thần toán tôn vượng thì sao Hắn là thần toán cũng đâu phải thận ý Có thể cởi tử hồi sinh sao Cái gì Triệu nguyên tá nghe thấy được mấy chữ cải tử hồi sinh trước mắt liền sáng lên. Không có, không có gì. Bàn thái sư vội vàng xua tay. Vậy tôn vương kia cái này sao? Thái sư suy nghĩ một chút. Ngủ chết làm sao chủ thành ngủ sống được a? Thôi cứ để ta gặp đi, có được không? Thật tốt quá. Triệu Nguyên Tế hỏi, gặp ở đâu vào cung chứ? Không được, chúng ta nên gặp ngoài cung. Không bằng gần trưa các người đến đế cư đi, tà sẽ chờ ở nơi đó nghe. Triệu Nguyên tá lại khách khí cùng thái sư mấy câu, sau đó vội vàng rời đi Bàn thái sư đi vòng qua viện phía sau Quả nhiên nhìn thấy Triệu Trinh đang ôm tay dựa vào bên tường phòng nghe Bao chững vốn để đi bàn nãy cũng không biết quay lại khi nào Đang ngồi phía sau rẽ sơn Vừa nhìn thấy ban cát trở lại liền rêu chọc hắn Quẹ nhiên cái chuyện khua môi múa mép kiểu này Không phải Thái sư ra tay thì không được à Bàn Thái sư lúng túng trừng mắt nhìn hắn một cái chắp tay nói với Triệu Trinh Hoàng thượng Triệu Trinh khoát tay Thái sư hiện hập mắt hắn ở đế cư rất tốt Tuần thứ hai này, thành còn phải tiếp tục diễn cho tốt Triệu Trinh còn chưa có dứt lời Đã thấy Nam Cung kỹ đi tới thấp dọc nói bên tai triệu trinh mấy câu nghe triệu trinh gật đầu nói nhanh chóng dẫn vào đi nam cung đi ra ngoài chỉ trong chốc lát liền dẫn theo tiểu tứ tử tiến vào triệu trinh đưa tay ôm tiểu tứ tử lên cười hỏi cháu làm thế nào để tới tiểu tứ tử híp mắt nói ngồi đại xe đưa lương thực tới triệu trinh cười cười Từ bên ngoài khai phong phủ cho tới hoàng cung lúc này hẳn là có rất nhiều người giám thị Nếu như muốn vào cung điện đưa tin, tiểu tứ tự quẻ thật sẽ là người thích hợp nhất Đại mã xe đưa lương thực từ bên ngoài vào hoàng cung thật không ít thùng gỗ Tiểu tứ tự chỉ cần tùy tiện ngồi vào một cái thì ai cũng không thể nào phát hiện được Cậu cậu sai mang đến một chút đồ tiểu tứ tự lấy từ trong ngực ra một phần cuốn long đồ án mà công tôn tìm được đưa cho triệu trinh triệu trinh mở ra bào chuẩn cùng bàn cát cũng tới xem ba người sau khi xem xong đều thở ra một ngụm lạnh khí sắc mặt triệu trinh cực kỳ khó coi lão thất phu hoàng thượng hôm nay cơ hội đến tay cũng là trong hỏa có phúc a bàn cát cũng cảm thấy may mắn bèo chừng cũng gật đầu sắc mặt triệu trinh cũng dịu xuống hỏi tiểu tứ tử cậu cậu có bảo cháu nhắn lại gì không có e tiểu tứ tử gật đầu cậu cổ nói cũng đã thử qua hòa thật sự nở rộ thúc ấy cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi điều quan trọng nhất bây giờ chính là dẫn cá cắn câu triệu trinh gật đầu đại khái đã hiểu được kế sách của triệu phổ Lúc này chị thấy bác Vương Gia cũng đi tới Hoảng Thúc Triệu Trinh nhìn về phía sau bác Vương Gia Không thấy ân hậu đâu Liền có chút nghi hoặc Bác Vương Gia khẽ mỉm cười Nói Vì lão tiện bối kia nói muốn đi gặp người bạn cũ Cho nên đi trước rồi Triệu Trinh cười nhạt Sai trần công công dẫn tiểu tứ tự Đến chỗ bàn phi chơi một chút Đợi lát nữa cùng ngồi kiểu Với bao dẫn trở về Chờ cho tiểu tứ tử giắt tay lão công công đi rồi Triệu Trinh mới bỏ xuống cuốn lông đồ án Vỗ bẻ vai bàn cát Thái sư, người nhất định phải dẫn cá lớn để nè Bàn thái sư lúng túng chỉ chỉ cái mũi mình Thần, hoàng thượng, chỉ có một mình thần sao? Triệu Trinh suy nghĩ một chút, nhìn bao chững Bao chững vốn đã nghiêm túc Bây giờ lại càng vô cùng nghiêm túc mà nói Hoàng thượng, chuyện này nhiều người làm không thích hợp, cứ để cho một mình bàn thái sư làm đi. Hơn nữa, chuyện này liên quan trọng đại, vạn nhất để lộ phong thanh gì không chừng còn thất bại trong gang tốc. Nói xong, bao đại nhân liền vỗ vỗ bẻ vai bàn cát. Thái sư, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, nếu không người thành tội nhân thiên cổ a. Thái sư nghe xong, khóe miệng cũng giật liên hồi. Người cái đổ hắc tử đã không giúp một tay lại còn cố tình thêm loạn. Triệu Trinh nhìn bác vương gia, bác vương gia khẽ mỉm cười. Không bằng để ta cùng thái sư đi một chuyến đi. Bàn cát lập tức rất cảm kích mà nhìn bác vương gia. Bèo chuẩn cùng Triệu Trinh nhìn nhau một cái. Có bác vương gia đi cùng hiệu quả nhất định sẽ cao hơn. Dù sao, bác vương cũng được gọi là hiền vương lại luôn yêu thương triệu phổ. Hắn một khi bị nóng lòng mà nói lung tung Nhất định sẽ khiến người ta tin tưởng à Trong khai phong phủ Triển Chi ngồi chờ trong sân Chờ ân hầu Cảm thấy góc ghép Sao vẫn chưa trở lại chứ Bạch Ngọc đường ra ngoài một chuyến Hắn trở về Bạch Phủ An bài Bạch Phúc cùng đám gia đình Làm một số việc Đồng thời cũng kiểm tra hai mắt Hai bên đường một chút Quả nhiên Gọc đường đi nhãn tuyến không thiếu Đối phương còn có vẻ rất cẩn thận Chẳng qua cũng không có theo dõi Bạch Ngọc Đường Có lẽ bọn chúng cũng biết được Bọn chúng không có khả năng theo dõi được hắn Suốt đoạn đường đi Bạch Ngọc Đường cũng tận lực tỏ ra nghiêm túc một chút Tất nhiên cái này đối với hắn cũng không khó Dù sao thì chỉ cần không phải là tình huống đặc biệt Chẳng hạn như những chuyện liên quan đến chuyện chiêu Bình thường hắn cũng rất nghiêm túc Lúc Bạch Ngọc Đường vừa mới bước chân vào cửa khai phong phủ, lúc vừa mới bước một chân vào cửa, đã nhìn thấy một bóng đen lué qua trước mắt. Bạch Ngọc Đường rất bất rắc dĩ, cái loại khinh công vô hình vô ảnh này, trên đời này có lẽ cũng chỉ có hai người mới có thể đạt được. Một lệ sư phụ hắn, người khác dĩ nhiên là ân hầu, mà muốn nhìn được bóng đen như vậy, cũng phải có công phu đạt đến trình độ như hắn và tuyển chiêu mới được. Sải bước tiếp tục vào khai phong phủ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất kỳ quái Ân hầu không trở về phủ mà lại đi nơi khác, chẳng lẽ có phát hiện gì mới sao? cúi đầu Trong tay đang ôm một đống đồ có nhung mao màu, màu trắng, chắc là ban nảy Ân hầu mới đặt vào trong tay hắn Bạch Ngọc Đường nháy mắt một cái, cái nhung mao màu, màu trắng tròn vo kia đột nhiên giật giật, ngẩn đầu lên, một đôi mắt to tròn xoe Một con mắt có màu xanh da trời, một con mắt lại có màu xanh lá cây. Chung quanh mắt còn có ánh kim nhàn nhạt. Cái chóp mũi hồng hồng mở ra cái miệng hình tam giác nhỏ xíu cũng hồng nốt. Thứ đó mở miệng, meo, một tiếng rồi ngoe ngoãy cái đuôi. Bạch Ngọc Đường dừng lại, trong đầu không hiểu tại sao lại toát ra một ý niệm. Huynh đệ trỉnh chiêu sao? Đã về rồi. Truyện chiêu sớm đã đứng chờ, vội vàng chạy đến hỏi thế nào. Chủ rồi còn chưa có nói ra miệng liền ngay ngọn cả người, nhìn chầm chầm con mèo nhỏ trong tay bạch ngọc đường. Truyện chiêu này tước hiệu có miêu, phong hào có miêu, người ta còn gọi hắn là miêu yêu, lại chuyên gia hút mèo. Nơi nào có hắn, nơi đó sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu là mèo. Truyện hồ về cũng tự nhận là gặp qua vô số mèo, có điều con mèo này trong tay bạch ngọc đường thì quả thật là quá xinh đẹp. Chuyển chiêu nhìn một cái liền thích, liền lấy, liền tiến lên đưa tay ôm qua. Miu! Bạch ngọc đường thiếu chút nữa thì nghe thành mũi. Theo bản năng mà nhấc chân sau con mèo kia lên hỏi, còng hay mẫu? meo. Bạch miu kia lập tức vẫy đuôi. Chuyển chiêu đem con mèo đoạt về khinh bỉ mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, một lát sau, Triển Chiêu cũng nhấc một chân nó lên. Nhìn. Công. Hai người đang làm gì vậy? Lúc này, Thiên Tôn đi ra thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết đang nghiên cứu cái gì, có chút ngạc nhiên đi tới gần, không khỏi nói, không nói nổi mà tán thán. Hai người còn là tiểu hài nhi a. Mèo từ đâu tới ân hầu cho Bạch Ngọc Đường nói lũy cái biến mất chỉ để lại mèo Có phải là đầu mối gì không Chuyển chiều kẻ kinh Đang ôm lấy con mèo cẩn thận Nghiên cứu một phen Mèo thì có thể là đầu mối gì Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu Đưa tay biến cái đuôi mèo lên nhìn Thiên tồn thì Nhiếu móng mèo Lại là một tiểu miêu e Có thể là ám hiểu gì không Lúc này, Công Tôn cùng Triệu Phổ đi qua cửa, liền nhìn thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, ba người quay thành một vòng, cùng cúi đầu không biết đang nghiên cứu cái gì, nhìn thì không rõ lắm, nhưng nghe có thấy một trận meo meo. Âm ý, dường như có con mèo nhỏ đang rãy dụa. Triệu Phổ phân phó người đi làm mọi chuyện xong xuôi rồi, đang ở trong phủ chờ tin tức của Triệu Trinh. Hắn còn đang buồn rầu đây, lại thấy bao chững ôm tiểu tứ tử trở lại rồi. Tiểu tứ tử với vừa vào đến cửa, chị thấy trong sân, chuyển chiêu cùng bạch ngọt đường còn đang trêu chọc một chú mèo con. Còn mèo kia có vẻ thiện thùng mẹ cấp đuôi lại, dáng vẻ như muốn chạy đi. Di! Tiểu tứ tử chạy tới. Đây không phải là tiểu tam tử nhà kẹo bông và đầu phòng của bàn Di Di sao? Tiểu Tam Tử. Bạch Ngọc Đường Tâm nói: "Xem ra không phải là huynh đệ của Triển Chiêu rồi, là huynh đệ của Tiểu Tứ Tử." Kẹo Bông cùng Đậu Phộng là gì? Triển Chiêu buồn bực, chẳng lẽ là một cái em hiểu sao? Ngoại công đệ, ngoại công cho đề thật kỳ quặc. Khóe miệng Tiểu Tứ Tử giật giật, "Nghe không hiểu nha." Bào chuẩn đi tới. Kẹo Bông cùng Đậu Phọng là hai con mèo ba tư. Trước đây không lâu chúng có sinh ra ba miều con Con miều này nhũ danh gọi là Tiểu tam Tử Tên chính thức còn chưa có Vừa rồi ân hầu nhìn thấy nó rất đáng yêu Cho nên mới mang cho người Nói xong rồi nhìn Triển Chiêu Triển Chiêu nháy mắt mấy cái Thì ra là ân hầu mang nó về cho mình e Vậy mà mình còn tưởng đó là kỳ đề chứ Mất công suy nghĩ Nghĩ ngợi một lát Nói Kẹo bông và lậu phỏng A Tên lại kỳ quá như vậy chuyển chiêu nâng con mèo nhỏ lên nhéo một cái Vừa mềm vừa nhẹ Có điều cũng rất có thịt A miêu miêu đặt tên cho nó đi Tiểu tứ tử nghe thấy Tiểu tam tử được nuôi ở khai phong phủ Vô cùng vui vẻ Ân Suy nghĩ một lát Khẽ mỉm cười nói Gọi là bạch đường đi Mọi người cùng suy nghĩ một chút Ừ. bạch đường cũng đúng phủ mẫu một cái là kiểu bông một cái lại là đậu phỏng cho dù muốn cũng không, không thể dùng cái gì mà xuân hoa thu nguyệt làm tên được hơn nữa mèo này toàn thân trắng như tuyết tiếng kêu lại ngọt như vậy gọi là bạch đường nghe rất êm tai có điều nói đến êm tai thì mọi người lại tự lẩm bẩm mấy lần bạch đường tại sao lại quen tai đến vậy Có phải là thiếu gì đó không Tiểu tứ tử sờ cầm xoay mặt Nhìn bạch ngọc đường Sắc mặt ngủ ra lúc này vô cùng khó coi a Quay đi quay lại nửa ngày Không phải là huynh đệ của triển chiêu Cũng không phải là huynh đệ của tiểu tứ tử Thì ra là huynh đệ nhà mình Hắn tên gọi bạch ngọc đường Còn miều này lại gọi là bạch đường Sao không gọi hồng đường Hắc đường hay Long tu đường Mà cứ nhất định phải là bạch đường Nhìn lại chuyển chiêu vỉ mặt đầy Thỏa mãn mà đưa tay một ngón tay Ra soi cầm con mèo nhỏ Miệng còn gọi Đường đường Bạch ngọc đường đột nhiên mà rung mình một cái Đường đường lão quỷ kia chạy đi đâu Thiên tôn cảm thấy nhàm chán Liền tiến tới hỏi bao chẩn Ta cũng không biết rõ Nghe thấy bác vương gia nói Ân hầu nghe được triệu nguyên té Nhắc đến tôn vượng liền đi Tôn Vượng, Thiên Tôn hơi ngẩn người hỏi cụ thể thế nào. Bao chẩn liền thuật lại chuyện vừa phát sinh trong cung cho Thiên Tôn nghe. Thiên Tôn thiêu mi một cái, nghe vậy thì khó trách. Có vấn đề gì sao? Công Tôn tò mò hỏi. Tôn Vượng kia nhiều năm trước đã cải tà quy chính, tà cảm thấy hắn có chết cũng không làm loại chuyện trợ trụ vi ngược này. Cho nên nhất định là hắn đã nhìn thấy được ở đây không có đại sự gì xảy ra Cho nên mới đến đây Thiên tôn vừa nói lại vừa lắc đầu Có điều, có lẽ hắn có điểm yếu nào bị triệu nguyên tá và đào hoa nương nương kia nắm được Cho nên mới giúp đỡ gạt người Cho nên ngoại công đã đi tìm hắn Xem ra có thể giúp đỡ gì không sao Triển chiêu hỏi Tám phần là như vậy Thiên Tôn gọt đầu một cái muốn đi ra ngoài Người đi đâu a Triển chiêu vội vàng tấm lấy tay éo hắn Thiên Tôn nhìn triển chiêu một chút Bạch Ngọc Đường cũng bước lên một bước Ý lạ, hắn có hứng thú Thiên Tôn bất đắc dĩ Mang theo hai đứa nhỏ này đi tìm ân hầu Thật ra thì triệu phổ cũng rất muốn đi theo xem náo nhiệt Có điều hắn vẫn còn phải giải chết chỉ được ở trong thai phong phủ, không thể làm gì khác hơn là đem tên Triệu Nguyên tá về cái gì mục chú quốc kia, hùng hằng rủ thầm trong bụng vặn lần. sau đã lôi công tôn đi trêu chọc tiểu tứ tử chờ khỏi nhàm chán. Sau khi Ân Hầu đưa con mèo kia cho Bành Ngọc Đường, lại thấy được ở xe xe có một con chuẩn già đang đứng trên nóc phòng. Con chuẩn kia hình như thấy hắn, liền giương cánh bay đi. Ân hầu đuổi theo một đường, cuối cùng đuổi tới một nơi rừng sâu ngoài giao lộ. Trong một cái động đằng sau thác nước, thấy một lão hòa thượng áo đen đang ngồi uống rượu. Ân hầu nhìn thấy dáng vẻ cầm hồ lô rồ của hắn thật đáng ghét. Còn chuẩn già kia thì đứng trên một cành cây cao, dáng vẻ như đang quan sát. Đi tới màn nước trước cửa động, màn nước theo từng bước tiến của Ân hầu mà tách sang hai bên. Ân hầu vừa vào đến trong động Màn nước liền khép lại Trên người hắn tuyệt nhiên không dính một chút nước nào Sách Hòa đường kia Lắc đầu một cái Đã nhiều năm như vậy mà nội lực còn cao Đến độ khiến người ta thấy khó chịu Ân hầu lấy mắt nhìn hắn một cái Tìm một tán đá ngồi xuống Sao người lại rơi vào đóng nước bẩn này Không rơi vào không được à Tôn vượng bất đắc dĩ Người của kẻ thành một chiếu kia đều đã trúng độc rồi Ta cũng đâu có thể nào nhìn bọn họ chết hết được Ân hầu hiểu được Quẻ nhiên là bị uy hiếp Có điều ta cũng xem qua rồi Phát hiện đại tống có thần minh che chở Không thể nào xảy ra loạn tử được Cho nên ta liền theo tới đây Ngày đầu tiên tới khai phong phủ liền thấy ngươi, À à Lại không ngờ ngày cả thiên tồn cũng tới Họ trách sao thành khai phong lại có cao tinh chiếu Bảo vệ thành vạn vô nhấp nhất Đào hoa nương kia đến tục cùng là ai Ân hầu cũng rất hiếu kỳ về đền điều này Trương Mỹ Nhân mẹ Tôn vượng trả lời Sớm không báo thù Muộn không đến báo thù Lại hết lần này đến lần khác lại là bây giờ mới đến Ân hầu cảm thấy rất khó tin Đang lúc nói chuyện lại nhìn ra phía màng nước ngoài động một chút trường mỹ nhân này không phải là trường mỹ nhân kia tôn vượng cười lạnh một tiếng còn có đến hai trương mỹ nhân sao đang lúc nói chuyện triển chiêu cùng bạch ngọc đường cũng đã chui vào trong động thiền tôn cũng theo sát phía sau đi vào lại còn chào hỏi con chuẩn gần như không hề cử động đằng kia tôn vượng nhìn trời lại tới một lèo bất tử Nội công cũng cao đến độ khiến người ta khó chịu Nói trọng điểm e Triển chiêu đến tảng đá bên cạnh hắn mà ngồi xuống tò mò hỏi Tại sao lại chạy tới hai trương mỹ nhân e Chuyện là thế này Tôn vượng lắc đầu một cái năm đó trường mỹ nhân hợp mô cùng triệu nguyên hỷ để hại triệu nguyên tá chẳng qua là triệu nguyên hỷ không ngờ đến Nàng ta lòng lại mang quỷ mô Em toán cả hắn Mọi người đều gật đầu một cái, tiếp tục nghe Tôn Vượng kể Nhưng các ngươi cho bỏ qua một chi tiết, Trương mỹ nhân ở cùng Triệu Nguyên Hỷ chuyện giả hóa thật, lại còn mang thai nữa a. Tôn Vượng Khải mỉm cười. Nữ nhân lại có thể mang thai đứa con của kẻ thù mà mình không thích sao? Đặc biệt lại là một nữ nhân có dạ tâm lớn như vậy. Mọi người nhìn nhau một cái ngược lại chị có triển chiêu phản ứng nhanh nói người nói là trương mỹ nhân có một thế thân người có thai với triệu nguyên hỷ kia là thế thân chứ không phải chính chủ không sai tôn vượng cười gật đầu một cái dù sao thì nữ nhân cũng có tình cảm mà triệu nguyên hỷ lại bị độc bị hạ độc đây cũng không phân biệt được rõ lắm hai vị trương mỹ nhân đều đối xử yêu thương nhiều nhau hết do vậy vị trương mỹ nhân vốn không được hưởng nhiều lắm tình thương yêu kia ở cùng hắn lâu ngày sinh ra có cảm tình tất cả mọi người đều cao mày nhưng mà sau khi triệu nguyên hỷ giải được độc cũng vô tình đào hoa nương nương mang theo thế thân của mình chạy trốn nàng ta còn bị thương trong lúc vận công trị thương lại bị thế thân của mình tập kết cái gì Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc Đây là loại chuyện gì? Cho nên nói Nữ nhân một khi mẹ mang hài tử Chính là một con cọc cái Chỉ cần có thể bảo được hài nhi của mình Chuyện gì nàng ta cũng có thể làm được Tôn vượng bất đắc dĩ Thế thân kia mang theo vị công chúa trong bụng Trở về thai phong Sau đó thì bệnh chết chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái Chẳng lẽ chính là nương của túy tâm cô nương kia sao? Triện chiêu không hiểu Nếu như mẫu thân của túy tâm chính là thế thân kia Vì sao lại muốn nữ nhi của mình dùng lụa mỏng chia mặt Lại còn đặt tên là túy tâm Lại nói cho nàng ta rằng người có thể nghe hiểu được tiếng đàn của nàng chính là sinh phụ nữa Chẳng lẽ không sợ người ta trả thù sao? Hay là còn có ấn tình nào khác? Còn nữa Bạch Ngọc Đường cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng Tại sao phải đợi qua nhiều năm như vậy đèo hoa nương nương kia mới chạy đến báo thù Thật ra thì Tôn Vượng cười nhạt Trong này còn có một chuyện cũ nữa Mọi người đều câu mày Thật là nhiều chuyện cũ à